Mời các bạn theo dõi chuyện thức phu nhân tác giả là tùy tâm Kiển ngữ Biki người tạo TVV trị được phát hành trên website 2zlog.com chương 44 đại phu nhân hiểu lầm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 Đại Phu Nhân mang theo trước tàu hò, quái lạ nhìn về phía đối phương Tuy Tâm muốn sinh Đại Phu Nhân một người là Tử Vân Lộ Tuy Tâm thản riêng đón nhận ánh mắt thăm dọa của Đại Phu Nhân Nghe Thúc Phu Nhân nói thế, Đại Phu Nhân hơi có vẻ ngoài yếu muốn Vương gia không phải đã đem tử vân trao toàn quyền quyết định cho thức vưu nhân rồi hay sao? Không, là tùy tâm muốn phân tự bán thân của tử vân. Lộ tuyệt tâm nhàng nhàng nói ra nhưng lại rất thẳng thắn ám hắt nhìn trầm trầm vào đại phu nhân. Đại vưu nhân mà cuối xuống mang theo một tiêu quái lạ,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 Tại sao vương gia lại bị nàng ta hấp dẫn đến như vậy? Nữ dân như thế, diễn chiên sẽ làm cho nam nhưng nổi hứng và muốn chinh phục cho bằng được. Nhưng chị e là thức vương nhân đã hận vương gia tới tận xương tỉ rồi. Nếu không, tại sao nàng lại tình nguyện cả đời ở trúc viện cũng không muốn gặp lại vương gia? Thì ra là nàng ta hận vương gia. Nghĩ tới đây, Ám mắt đại phu nhân có chút không rõ Nàng ít nhất đã từng yêu Nhưng chưa từng hận Vương Sa Mặc dù yêu nam dân như Vương Sa Nàng vĩnh viễn không có được hạnh phúc Nhưng nàng thấy may mắn Vì mình không có vì tình mà sinh hận Mà nàng ta bây giờ vì yêu mà sinh hận tới thấu xương Thực ra là nàng ta so với nàng cũng đáng thương hơn Được rồi, thức phu nhân Nàng nhớ vĩnh viễn câu nàng ta đã từng nói với mình Nữ nhân việc gì phải làm khó nữ chân Nàng ta cũng thật đáng buồn Yêu người đó nhất nhưng cũng hợp người đó nhất Cuộc sống như vậy chẳng phải là một loại hành hạ hay sao Trong lòng lộ thiên tâm thấy rất kỳ lạ tại vui nhân cũng đáp ứng nhanh quá đi Sao không có hỏi nàng cái gì á Lộ tiệt tâm cẩn thận đến giá lại đại phu dưng Phát hiện thấy trong đáy mắt của nàng hiện lên một tia thương hại Thương hại? Vì sao lại thương hại nàng? Hứt phu nhân tội gì phải làm khổ chính mình? Cuối cùng đại phu dưng vẫn không đành lòng mà nói xa Thì ra hôm đó nàng ta nói với nàng đều là sự thật Đó là bởi vì nàng ta hưởng vương gia, tự nhiên không cho phép mình yêu vương gia lần nữa. Sống và đè nén như vậy không phải rất khổ sở hay sao? Ơ, trên mặt lộ tì tâm hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tại phương nhân có phải là hiểu làm cái gì không? Không...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 Thế là có thể ở trước mặt một tuyển dân khác giải thích hộ nam nhân Nàng ta cũng thật yêu đến mức thái quá đi. Làm như vậy chỉ khiến cho nam dân càng bỏ qua. Vì hắn đã sớm đem những thứ đó trở thành điều đương nhiên rồi. Nàng ta tội gì phải như vậy? Lộ Tuy Tâm cuối đầu, khẽ nói. Đại Phu Nhân có ưng với Tuy Tâm. Sau này, ta sẽ báo đáp, chỉ mong Đại phu Nhân cũng sẽ cho Tỳ Tâm một mảnh khô tịch. tại phu Nhân, ta xin lỗi đã lợi dụng thiền tâm của nàng đối với U Tỳ Tâm, nhưng ta muốn làm cho Tử Vân cái gì đó, ưng tình này của nàng lộ Tỳ Tâm sẽ nhớ kỹ. Vương Bụ, tới chỗ Lâu Tổng Quảng, đem văn tự bán thân của Tử Vân lại đây. Nói là đại phụ nhân muốn lấy. Phụ nhân Một lão phụ nhân từ cửa tiết vào, ánh mắt phức tạp nhìn vào phu nhân nhà mình, Rồi chuyển dừng sang phía lội tiên tâm. Trong ánh mắt xuất hiện một tia tàn khóc. Đi đi, vương mụ. Đại phu nhân coi như là không thấy được vẻ mặt của vương mụ, Chỉ nhàng nhàng phương phó. Lộ tiên tâm nhìn vị vương mụ này đánh giá một chút Tuổi đã trên dưới 40, ngũ quan đoan chính Hồi trẻ ác hẳn rất là mỹ lệ Và nảy thương của đại phu nhân Nhưng vì sao lại nhìn nàng mà ánh mắt sắc bén Mang địch ý sổ sàng như vậy Lộ tiên tâm hướng vị vương mụ khẽ mỉm cười Lương đầu gặp mặt đã làm phiền vương mụ Vương mụ vẫn chừng chờ chưa muốn đi Đi đi, nảy nương Đại phu nhân dậy nhàng và phương phó Nàng không phải không biết tâm tư của nảy nương Người cũng hy vọng nàng đối với bản thân mình tốt một chút Nhưng là nàng Môi đại phu nhân nhẹ mở Một tiếng thở dài từ trong đáy nào phức tạp phát ra